lâm nhu hai tay nắm chặt ánh mắt kiên định. phụ thân lâm vệ quốc chỉ đứng ở một bên không nói gì, nhưng trong ánh mắt của hắn lại toét ra tình cảm sâu đậm. ta muội ta không ở đây cha mẹ phải dựa vào ngươi chiếu cố rồi. trước khi rời đi, lâm tiêu đưa ba miếng phích liệt nguyên hỏa đạn cho lâm nhu. Đồng thời cũng cho Lâm Nhu 2.000 vạn lượng ngân phiếu cùng với một ít đan thường cần cho tu luyện Chỉ 2 năm Lâm Nhu đã từ nhất chuyển chân võ giả đột phá đến tam chuyển chân võ giả Từ trên người tam mụi Lâm Tiêu thấy được thiên phú không kém hơn mình Trong cuộc sống không có mình ở đây Có lẽ tam mụi có thể thay mình hảo hảo chiếu cố cha mẹ đã lớn tuổi Không thể không nói Lâm ra một nhà ba người con Mỗi người đều là thiên tài kinh thái tuyệt diễm Ngược lại hai người Lâm vệ quốc và Trần Phượng Lan lại không có ai là võ giả Khiến người ta cảm thấy khó hiểu Một bên, bốn người kỷ hồng cũng đang tạm biệt với thân nhân bằng hữu Một lát sau Bốn người Lâm tiêu cởi huyết lân phi vân rời đi Sau khi chạy đi hơn mười dặm Lâm tiêu quay đầu lại nhìn quan Ở cửa thành bắc Cha mẹ và tam muội Lâm Nhu tự hồ vẫn còn xa xa đang nhìn Ánh sáng mặt trời chiếu khiến thân hình bọn họ lòi lòi lên Đè nén tình cảm Lâm tiêu quay đầu trong ánh mắt toát ra một tia kiên định Mau chóng chạy đi Lần này trở lại trại huấn luyện thiên tài Lâm tiêu cũng không mang theo phân thân toản địa giáp. Vốn hắn hoàn toàn có thể cho phân thân toản địa giáp vào trong thương Long tí để mang đi. Nhưng phân thân toản địa giáp hiện giờ đã trở thành vương giả bên ngoài Liên Vân Sơn Mạc. Vì thành tân vệ và an nguy của cha mẹ. Lâm tiêu không thể không để phân thân toản địa giáp lại. Có phân thân toản địa giáp ở đó. Thú triều cỡ trung bình thường như lần trước không cần lo lắng. Quan trọng hơn là liên vân sơn mặt chính là trung tâm của yêu thú tại đế quốc võ linh. Trong sơn cốt kia tốc độ tu luyện của phân thân toản địa giáp gấp mấy lần ngoài giới. Thay vì thu phân thân toản địa giáp vào thương long tí để mang theo. Còn không bằng để nó lại cố gắng tu luyện. Mau chóng mạnh hơn. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng rất muốn biết sâu trong sơn mạch liên vân đến cùng là tồn tại thứ gì. Từng có vương giả sinh tử cảnh của đế quốc xông vào nhưng không ai còn sống. Lâm Tiêu có được phân thân toản địa giáp. Đợi khi nó mạnh hơn. Nói không chừng sẽ có cơ hội tra rõ chân tướng ở sâu trong sơn mạch liên vân. Chạy liên tục như bay. Nửa tháng sau năm người Lâm Tiêu đã bình yên về tới quận Thành Hiên Dật Quận Thành Hiên Dật không ngờ bị phá hủy nhiều như thế Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 333 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 533 khổ tu Từ xa nhìn lại Ngoài cửa thành đông quận thành hiên giật một mảnh bừa bộn. Trên tường thành màu đen cao tới trên trăm trượng xuất hiện nguyên một đám những vết cào và những cái hố vừa nhìn đã biết là do yêu thú tạo ra. Trong đó một cái vết cào lại sâu đến mấy trượng. Tản ra yêu khí uy ám kinh người. Điều khiến Lâm Tiêu còn cảm thấy may mắn chính là... Bên trong quận thành hiên giật lại bình yên vô sự. Không chút hư hao. Hiển nhiên thú triều cỡ lớn lần này tuy rằng đáng sợ. Nhưng cũng không công phá được tường thành quận hiên giật. Năm người lâm tiêu không dừng lại trong thành trực tiếp về tới trại huấn luyện. Đi vào trại huấn luyện. Đầu tiên đập vào mắt là bài danh Ngọc Biết cực lớn. Vừa xem qua năm người lâm tiêu không khỏi khẽ giật mình. Trại huấn luyện thiên tài hàng năm tuyển nhận 50 học viên. Học kỳ 5 năm. Nhưng bởi vì trong vòng 5 năm này thường xuyên sẽ có đệ tử vẫn lạc. Bởi vậy lần này đệ tử trại huấn luyện thiên tài trước khi lâm tiêu đi là 208 người. Nhưng giờ phút này trên bài danh ngọc biết vốn có danh tự hai trăm tám đệ tử lại đại giảm chỉ còn lại có một trăm sáu mươi ba người lâm tiêu các ngươi trở về rồi nghe nói thành tân vệ quê hương của các ngươi cũng gặp phải thú triều cỡ trung tập kích sao hả không sao chứ trước thạch biết màu đen ở cửa ra vào trại huấn luyện giờ phút này có mấy đệ tử đang khảo thí sau khi nhìn thấy năm người lâm tiêu lập tức có đệ tử quen thuộc tiến lên ông cần nói ân không có gì trở ngại thú triều lần này thật phần đáng sợ bất quá cũng may cuối cùng cũng ngăn được lâm tiêu gật gật đầu đúng rồi đây là có chuyện gì đệ tử trên bài danh ngọc biết sao chỉ còn lại hơn một trăm sáu mươi người hơn bốn mươi người còn lại đâu rồi Kỷ Hồng nghi ngờ nói Vài tên đệ tử ở đây đều hơi thở dài chết rồi Thú triều cỡ lớn lần này quá thảm thiết Tất cả đệ tử trại huấn luyện thiên tài chúng ta đều phải gia nhập vào đội ngũ chống cự thú triều Tham gia chống cự thú triều có 190 người Trong đó vẫn lạc 41 người Còn có mấy học viên ra ngoài làm nhiệm vụ kết quả đã chết ở giả ngoại. Mấy người đều thở dài. Toàn bộ trại huấn luyện tổng cộng chỉ có 200 người. Tất cả mọi người đã ở chung năm năm. Trên cơ bản mỗi người đều có chút quen thuộc. Hôm nay thoáng cái đã vẫn lạc nhiều như vậy. Người còn sống sót trong nội tâm khó tránh khỏi nhận lấy xúc động cực lớn. Vậy mà chết đi nhiều người như vậy Trong lòng lâm tiêu thở dài Quận thành hiên giật chúng ta coi như tốt Dù sao có nhiều cường giả như vậy Sở dĩ chết nhiều như vậy Hoàn toàn là do đệ tử trại huấn luyện thiên tài chúng ta Trong thú triều đều tới ngăn ở tuyến đầu Thành mộ thạch thì thảm rồi Nghe nói thành trì thất thủ Võ giả gần như toàn quân bị diệt Vốn nhân khẩu gần ngàn vạn chỉ còn lại hơn 400 vạn Quá thảm thiết rồi Không có cách nào Dưới thú triều Nhân loại cũng chỉ có thể liều chết chống cự Không có con đường thứ hai Một ngày nào đó ta sẽ trở nên mạnh mẽ Tuyệt đối không thể để cho yêu thú hủy diệt luôn gia viên cuối cùng của nhân loại chúng ta được. Đúng vậy a muốn sống sót chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nói chuyện với nhau vài câu, mấy người dần dần tán đi. Lúc một đường trở về, Lâm Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được hào khí trong trại huấn luyện khác với trước kia. Trong trại huấn luyện trước kia hào khí tuy rằng kịch liệt. Đầy tính cạnh tranh với nhau Nhưng tổng thể hào khí vẫn rất sôi nổi Nhưng hiện giờ Lâm tiêu bọn hắn mỗi lần thấy đệ tử đi qua Bọn hắn nguyên một đám tinh khí thần đều trở nên có chút khác xưa Ánh mắt lợi hại tràn đầy khát vọng muốn trở nên mạnh mẽ Trải qua một lần thú triều cỡ lớn tự hồ mỗi người đều thành thuộc hơn rất nhiều sau khi trở lại trại huấn luyện, lâm tiêu bọn hắn đi tới chỗ ghi danh báo bình an một chút. sau đó liền lâm vào trong khổ tu. thú triều lần này lợi ích năm người đạt được cũng rất nhiều. mỗi người đều đã hoặc nhiều hoặc ít có thêm cảm ngộ và kinh nghiệm. đặc biệt là lâm tiêu đã từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ. Nếu như không có thú triều cỡ trung Chỉ sợ lâm tiêu muốn đột phá ít nhất còn cần mấy tháng đến nửa năm Trong hoàn cảnh của thành tân vệ Lâm tiêu bọn hắn không cách nào tu luyện tốt được Nhưng hiện giờ sau khi trở về trại huấn luyện Lâm tiêu bọn hắn lập tức có thể lợi dụng tài nguyên của trại huấn luyện để khổ tu Những thứ khác không nói Tu luyện cưỡng chuyển huyền công cần rất nhiều nguyên lực tinh khiết. Ở thành tân vệ sau khi ngũ phẩm đang dược hao hết. Lâm tiêu căn bản không tìm thấy chỗ mua. Mà ngay cả tứ phẩm đang dược toàn bộ quận thành hiên dật cũng không một luyện dược sư nào có thể phối chế được được. Mà tu luyện long tượng luyện thể cũng cần một ít dược liệu và đang dược đặc thù. Trong thành tân vệ cũng căn bản không thấy chỗ mua được. Một lần thú triều cỡ lớn. Khiến rất nhiều đệ tử trong trại huấn luyện đều trong thời gian ngắn có đột phá. Bài danh trên bài danh Ngọc Biết đã có biến hóa rõ ràng. Đương nhiên Lâm Tiêu vẫn là đệ nhất trên bài danh Ngọc Biết. Trước khi không có những người khác xông đến thí luyện thất để thất quang, Coi như học viên khác đột phá đến hóa phàm cảnh Trung Kỳ. Trung Kỳ Đại Thành sớm hơn Lâm Tiêu. Muốn ở trên bài danh Ngọc Biết vượt qua Lâm Tiêu trên cơ bản là điều khó có khả năng. Trước khi Lâm vào khổ tu, Lâm Tiêu trước tiên tiến nhập thí luyện thất tiến hành xong cửa. Xíu, ù, xíu, ù, xíu, ù. Trong thí luyện không gian. Từng đạo bóng người màu đen phản phức như lưu quang phi túc xoay tròn quanh lâm tiêu. Kết hợp thành một đạo chỉnh thể hoàn mỹ. Phát động tiến công mãnh liệt đối với lâm tiêu. Chết chết chết. Trong thí luyện không gian. Lâm tiêu toàn lực thi triển. Tinh thần tập trung đến mức tận cùng. Lần lượt điên cuồng suốt đao. Đồng thời thân hình phản phất như hồng nhạn mờ ảo di chuyển khắp nơi Sau khi đánh chết một đám tinh thần thể Lâm tiêu rốt cục không kiên trì nổi Bị tầm tầm tinh thần thể tiến lên nghiền ác thành cạn bã Biến mất trong thí luyện không gian Hô! Trong thí luyện thất Lâm tiêu mở hai mắt ra Không nghĩ tới về nhà một chuyến Thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy. Trước đó lần đầu ở đệ thất quan chỉ có thể đánh chết 23 tên tinh thần thể. Không nghĩ tới lần này trực tiếp tăng lên tới 36 tên. Tiếp tục như vậy không đến một năm nữa. Nói không chừng ta có thể xông qua đệ thất quan này cũng nên. Thân là đệ nhất bà danh Ngọc Biết. Lâm tiêu mỗi tháng đều có được mấy lần cơ hội xong thí luyện thất Hắn tất nhiên sẽ không tùy ý lãng phí Trong những ngày tiếp theo Lâm tiêu cơ hội mỗi ngày đều xong một lần Lần thứ hai Lâm tiêu ở đệ thất quan đánh chết 37 tên tinh thần thể Lần thứ ba Lâm tiêu tại đệ thất quan đánh chết 34 tên tinh thần thể Lần thứ tư Lâm tiêu ở đệ thất quan đánh chết ba mươi sáu tên tinh thần thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Ba trăm ba mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương năm trăm ba mươi bốn quyết định liệt lãm rèn luyện. Một thành tích cơ bản mỗi lần đều không kém nhiều. Nói rõ cũng không phải trùng hợp. Mà là lâm tiêu chính thức ở mặt kinh nghiệm chiến đấu và cảm ngộ đã có tăng lên cực lớn. Tiến vào tháng 7, lâm tiêu sau khi tiêu hóa tất cả kinh nghiệm chiến đấu trong thú triều, Đầu tiên tu luyện chính là cử chuyển huyền công. Cử chuyển huyền công với tư cách công pháp trụ cột nhất, là phương diện cơ bản nhất tăng lên thực lực. Mỗi lần đột phá đối với thực lực lâm tiêu đều có tăng lên rất lớn. Hiện giờ lâm tiêu tấn cấp đến hóa Phàm cảnh trung kỳ đã có thể bắt đầu tu luyện để thất chuyển. Một khi đột phá đến để thất chuyển, nguyên lực trong cơ thể lâm tiêu sẽ tăng lên rất lớn. Suốt một tháng kế tiếp, lâm tiêu 534 đặt tất cả tâm tư tu luyện cử chuyển huyền công để thất chuyển. Tử chuyển huyền công mỗi một lần tăng lên đều cần rất nhiều nguyên khí đen. Đồng thời tu luyện lâm tiêu cũng đang chậm rãi tăng lên nguyên lực dự trữ trong cơ thể mình. Tiến bước đến hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành. Thời gian trôi như nước chảy trong nháy mắt một tháng trôi qua. Bước sang tháng 8. Thời tiết dần dần trở nên nóng bức. Trong gió quét. Ngẫu nhiên ẩn ẩn mang theo một chút khô nóng Khiến người cảm thấy có chút phiền muộn Trong huấn luyện đại sảnh cao lớn của trại huấn luyện luyện thiên tài Lâm tiêu đang khoanh chân ngồi trong tu luyện thất trung dai Điên cuồng hấp thu lấy nguyên khí cao hơn ngoại giới Trải qua một tháng tu luyện này Nguyên lực đệ lục chuyển cử chuyển huyền công trong cơ thể lâm tiêu đã được cô động đến càng thêm rắn chắc. Nguyên lực nồng đậm phản phất như dao thể màu ngà sữa. Chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể. Mang đến lực lượng cường đại. Cử chuyển huyền công với tư cách công pháp địa cấp trung giai cao cấp nhất. Cơ hồ đạt tới địa cấp cao giai. Quy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Cũng không phải công pháp bình thường có thể so sánh. Một khi tu luyện tới ngoài để thất chuyển. Nguyên lực trong cơ thể võ giả hóa phạm cảnh trung kỳ bình thường căn bản không cách nào so sánh được. Cơ hồ tương đương với một gã võ giả hóa phạm cảnh hậu kỳ tu luyện công pháp địa cấp đề dai đến trình độ viên mãn. Chính vì thế. Tu luyện đệ thất chuyển cưỡng chuyển huyền công cực kỳ khó. Đã đến đệ thất chuyển. Trình độ đáng sợ của nguyên lực sẽ có chênh lệch rõ ràng với đệ lục chuyển. Đệ lục chuyển từ hóa phạm cảnh sơ kỳ đã có thể luyện thành. Mà đệ thất chuyển phải đột phá đến hóa phạm cảnh trung kỳ mới có thể tu luyện. Từ điều này là có thể thấy được độ khó của nó để thất chuyển cửu chuyển huyền công, nhất định phải cần võ giả đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ. nguyên trì tiến hành cải tạo lần nữa, lại tương hợp với kinh mạch trong thể nội mới có thể tu luyện. vô luận là lộ tuyến vận chuyển nguyên lực, yêu cầu đối với kinh mạch và thân thể, so sánh với đệ lục chuyển thì tăng lên rất nhiều. Bởi vậy dù thiên phú lâm tiêu kinh người cũng không dám có chút chủ quan Chỉ có thể tu luyện cẩn thận từng ly từng tí Trong trung giai tu luyện thức Một cổ nguyên khí mạnh mẽ dưới sự hấp thu của lâm tiêu điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn Thiên địa nguyên khí nồng đậm tạo thành một cổ vòng xoáy vô hình Hạo hạo đản đản Biến hóa thất thường Mà lâm tiêu thì nhắm chặt hai mắt Ngồi khoanh hai chân lại Hai tay đặt trước người Mắt nhìn mũi Mũi nhìn tâm Cả người hoàn toàn đắm chìm trong hấp thu nguyên khí và vận chuyển nguyên lực Cũng không biết đã qua bao lâu Thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập đầy trời bỗng nhiên tán giật ra Lâm tiêu vốn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt tuôn ra một đoàn ánh sao khiến người nhìn sợ hãi. Trong miệng thở ra một ngụm thật dài. Đệ thức chuyển cử chuyển huyền công này thật là khó luyện. Một tháng này ta mới chỉ có thể chuyến hóa một nửa nguyên lực lục chuyển. Mở một phần ba kinh mạc. Muốn hoàn toàn luyện thành đệ thất chuyển chỉ sợ phải mất không ít thời gian nữa Trong nội tâm lâm tiêu cảm khái Bất quá đệ thất chuyển cử chuyển huyền công tuy rằng khó luyện Nhưng lâm tiêu lại có thể cảm giác được rõ ràng sự cường đại của nó Lâm tiêu hiện giờ mặc dù mới chỉ chuyển hóa lục chuyển nguyên lực đến thất chuyển nguyên lực được một nửa Nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình đã có tăng lên rất nhiều. So sánh với ban đầu uy lực ít nhất tăng lên mấy thành. Sáng hôm nay đã tu luyện hơn một canh giờ rồi, về nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục tu luyện cùng thú đa pháp. Lâm Tiêu rời khỏi phòng tu luyện. Một tháng kế tiếp. Lâm tiêu mỗi ngày buổi sáng khổ luyện cửu chuyển huyền công. Đợi sau khi hao hết thời gian tu luyện thức. Buổi chiều và buổi tối liền bắt đầu tu luyện cuồng thú đao pháp và long tượng luyện thể. Thời gian tuy rằng buồn tẻ. Nhưng cũng không nhàn rỗi. Trong nháy mắt lại hai tháng trôi qua. Trong một mảnh dãy núi bên ngoài quận thành hiên Dật, chim thú rầm rĩ Hào khí rận người, bóng người không ngừng qua lại trong rừng nối, trên người không ngừng tản mát ra khí tức đáng sợ. Một cổ đau ý khiến cho người sợ hãi phóng lên trời, lăng lệ ác liệt phản phất xuyên thấu cử thiên, xuyên phát tầng mây trên trời, xui xui xùi. Thân ảnh lâm tiêu lập lòe tốc độ nhanh phản phức như chỉ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đột nhiên, thân hình vốn đang chết động rất nhanh bỗng dừng lại. Trong ánh mắt lâm tiêu rồi đột nhiên lón lên một tia hào quang đáng sợ. Chiến đao bên hông bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Nhắm ngay phía trước đột nhiên chém ra một đao. cuồng thú đao pháp hung thú lăng thiên tiếng hô vừa dứt, đao khí lăng lệ ác liệt phóng lên trời. trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu hư ảnh hung thú khổng lồ cao tới hơn mười trượng. hư ảnh đáng sợ gào thét, tản ra khí tức đáng sợ khiến lòng người sợ hãi. phản phất mang hoang cổ thú từ viện cổ lao ra, hung hãn xông tới trước. ầm ầm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức ớt vang vọng đất trời. Trong tiếng nổ vang cuồng bạo. Đất đá tầm tầm vỡ ra. Phía trước rất nhiều cổ thù âm âm sụp đổ. Bụi mù đầy trời lan khắp. Phát ra uy áp kinh người khiến cho nguyên đám yêu thú lớn nhỏ trong phạm vi mười dặm nơm nớp lo sợ. Thân hình phủ phục. Thở phào một hơi. Lâm tiêu thu đao vào vỏ Nhìn qua mảnh núi rừng bề bộn phía trước Cổ thụ và cử nhăm Không khỏi âm thầm gật đầu Khổ luyện lâu như vậy Cuồng thú đao pháp đệ nhị thức rốt cục cũng đã nắm giữ đôi chút Tuy rằng còn không hoàn mỹ Nhưng đã đủ để dùng để khắc địch rồi Cuồng thú đao pháp chính là địa cấp cao giai đao pháp Độ khó tu luyện tự nhiên không thể nghi ngờ. Cũng may lâm tiêu có được phân thân toạn địa giáp. Đối với khí thế yêu thú trong cuồng thú đao pháp lĩnh ngộ rất nhanh. Lúc này mới có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã nắm giữ thức thứ hai cuồng thú đao pháp. Bất quá cũng chỉ là nắm giữ mà thôi. Muốn tu luyện thức thứ hai cuồng thú đao pháp đến đại thành uy lực chính thức phát huy ra triệt để. còn cần lâm tiêu không ngừng khổ tu và cảm ngộ. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. ba trăm ba mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương năm trăm ba mươi lăm quyết định liệt lãm rèn luyện. hai. Hai ngày trước cử chuyển huyền công của ta vừa mới đột phá đến đệ thất chuyển. Hơn nữa cuồng thú đao pháp thức thứ hai luyện thành. Hiện giờ đã là cuối tháng 10. Không bằng đi thí luyện thất kiểm tra tiến triển một chút. Thông qua tu luyện điên cuồng mấy tháng này. Đệ thất chuyển cử chuyển huyền công của lâm tiêu rốt cục cũng đã luyện thành so với lúc trước vừa tới thành tân vệ thực lực lâm tiêu lại tăng lên không ít. lâm tiêu hiện giờ một mực bài danh đệ nhất trên bài danh ngọc biết. trải qua một lần thú triều cỡ trung. trong trại huấn luyện luyện thiên tài võ giả đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong so với năm người lý giật phong bọn hắn thì vượt qua hai người. thậm chí lê phong. Cùng với đoạn hồng cũng từ hóa phạm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến hóa phạm cảnh trung kỳ. Đương nhiên, tháng 9 vừa rồi, Lê Phong vừa mới đột phá hóa phạm cảnh trung kỳ đã tốt nghiệp. Mà đoạn hồng cũng chỉ còn lại một năm cuối cùng. Cả trại huấn luyện luyện thiên tài đệ tử có thể tranh cao thấp với lâm tiêu căn bản không có một ai. Khiến lâm tiêu ở trên bài danh ngọc biết hoàn toàn không có áp lực. Chỉ có thể thông qua khảo hạt thí luyện thất để kiểm tra đo lường phát triển của mình. Trong thí luyện thất huấn luyện đại sản. Siêu, siêu, siêu, u. Trong đệ thất quan. Thân hình lâm tiêu nhanh như thiểm điện. Không ngừng đánh chết lần lượt tinh thần thể. Bất quá nguyên lực bản thân hắn cũng tiêu hao cực nhiều. Rốt cuộc. Sau khi lần nữa đánh chết một gã tinh thần thể. Lâm tiêu bị tầm tầm tinh thần thể còn thừa lại triệt để vây quanh, Rồi sau đó cùng nhau chém vết. Trong thí luyện thất, hai mắt nhắm chặt của lâm tiêu mở ra, hai đầu lông mày lại có chút nhăn lại. Lần này lại chỉ đánh chết 40 tên tinh thần thể. Lâm Tiêu lắc đầu. Vào cuối tháng 6, Khi Lâm Tiêu vừa mới trở lại quận thành hiên dật, Hắn đột phá đến hóa phạm cảnh Trung Kỳ cũng đã có thể đánh chết 36 tên tinh thần thể rồi. Nhưng hiện giờ 4 tháng qua đi, cử chuyển huyền công của Lâm Tiêu đột phá đến để thất chuyển. Cùng thú đao pháp thức thứ hai cũng hơi có tiểu thành. Nhưng trong luyện thất không gian lâm tiêu lại tăng lên không lớn. Lúc trước khi ta vừa mới đột phá đến thí luyện thất để thất quan. Hao tốn nửa năm thời gian từ bốn người trước kia tăng lên tới hai mươi bốn người. Trên cơ bản mỗi tháng có thể tăng lên ba người mà lần quay về thành tân vệ dùng hai tháng trực tiếp từ hai mươi ba người đột phá đến ba mươi sáu người đây là bởi vì ta quay lại thành tân vệ đã trải qua một hồi thú triều cỡ trung và chém giết sinh tử với hắc ám ma viên càng khiến ta được ích lợi không nhỏ cảm ngộ rất nhiều hiện giờ lại lần nữa trở lại trại huấn luyện Bốn tháng nhưng chỉ tăng lên đánh chết bốn mươi tên tinh thần thể Mỗi tháng chỉ tăng lên một người Tiến triển quả thực có chút chậm Quả nhiên vẫn là sinh tử liệt lãm rèn luyện mới có thể đột phá Một mực khổ tu thực lực tuy rằng tăng lên Nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không tăng lên bao nhiêu Lâm Tiêu hiểu rất rõ nguyên nhân Thí luyện thất khảo hạt cũng không quan hệ quá lớn đến thực lực võ giả tăng lên. Tuy rằng sau khi thực lực tăng phương thức công kích thay đổi nhiều. Phương thức cánh né cũng biết nhiều. Nhưng thực lực tinh thần thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Thí luyện thất khảo hạt hoàn toàn là kinh nghiệm chiến đấu và bản năng võ giả. Những thứ này chỉ có trong sinh tử liệt lãm rèn luyện và chém xếp mới có thể tăng lên. Trước kia, vô luận là trận chiến với huynh đệ song sinh hay là trận chiến với hắc ám ma viên đều khiến lâm tiêu có thu hoạch cực lớn. Cho nên thí luyện thất mới tăng nhanh. Nhưng mấy tháng này lâm tiêu một lòng khổ tu. Tốc độ ngược lại trì hoãn chậm lại. Ta hiện giờ đã đạt đến hóa phẩm cảnh Trung kỳ, Tiếp tục khổ tu trong trại huấn luyện luyện thiên tài cũng không có trợ giúp lớn. Ngược lại sẽ khiến võ đạo chi tâm của ta hao mòn. Võ giải chính thức phải trải qua đại lượng chiến đấu và khảo nghiệm sinh tử. Cảm ngộ và đột phá trong cuộc chiến sinh tử. Ta nghĩ hiện giờ hắn đến lúc nên ra ngoài lịch luyện rồi. Trong nội tâm lâm tiêu quyết định. Nghĩ đến liền làm. Đây là tính cách quyết đoán của lâm tiêu. Không có chút dây dưa dài dòng nào cả. Sau nửa canh giờ lâm tiêu đi vào biệt thự của vương phó doanh chủ. Nói ra ý nghĩ của mình. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài liệt lãm rèn luyện. Nghe được tin tức này. Phương phó doanh chủ nhịn không được khẽ giật mình. Trại huấn luyện luyện thiên tài với tư cách là thánh địa mà tất cả thiên tài hiên giật quận đều hướng tới. Có rất nhiều phương tiện và tài nguyên mà bên ngoài không có được. Mà mỗi tháng trại huấn luyện đều có đang dược ban phát. Căn cứ thực lực tăng lên còn có được không ít ban thưởng. Trên cơ bản trong lịch sử trại huấn luyện. Chỉ có các học viên muốn ở trong trại huấn luyện để tu luyện. Chưa từng có người nào muốn rời ra ngoài cả. Cẩn thận chầm chầm vào lâm tiêu chút lát, thấy ánh mắt không chút do dự kia, vương phó doanh chủ gật gật đầu. Tốt rồi. Ta hiểu được. Chuyện này ta tạm thời không thể làm chủ. Ngươi đi về trước đi. Hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Tuy rằng thân là phó doanh chủ trại huấn luyện, quyền lực lớn, nhưng Vương An hiện giờ cũng không dám tùy tiện quyết định. Dù sao Lâm Tiêu chính là thiên tài trăm năm khó gặp trong lịch sử quận hiên dật. Gia nhập trại huấn luyện chỉ hai năm ngắn ngủn đã đột phá đã đến hóa phàm cảnh Trung Kiều. Giữ vị trí đệ nhất trên bài danh Ngọc Biết vượt qua một năm So với đám thiên tài đỉnh tim như Lý Dật Phong Lê Phong còn đáng sợ hơn nhiều Thiên tài như vậy thật giống như quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh năm đó Chính là hy vọng tương lai của quận Hiên Dật Đặc biệt là lần này sau thú triều cỡ lớn cường giả đỉnh tim của quận Hiên Dật đều có lòng Muốn vì tương lai quận hiên giật bồi dưỡng được thật nhiều cường giả hơn nữa. Mà Lâm Tiêu chính là một trong các mục tiêu trọng điểm bồi dưỡng. huống Chi Vương An bọn hắn cũng đã quyết định để Lâm Tiêu tham gia đế quốc phong vân bản đại bỉ hai năm sau. Hiện giờ biết được Lâm Tiêu muốn đi ra ngoài liệt lãm rèn luyện tự nhiên không thể đơn giản đồng ý. Lâm Tiêu gật gật đầu về tới lầu cắt của mình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Lâm tiêu vừa mới nếm qua điểm tâm Đã nhận được lệnh được từ bác đạo sư dẫn tới một tòa kiến trúc xa hoa Ở cửa ra vào tòa kiến trúc xa hoa này Hai gã võ giả khí thế phi phàm đang đứng ở đằng kia Vậy mà đều là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong Hai vị xin dừng bước Một gã võ giả đầu lĩnh lập tức ngăn hai người lại Hắn là lâm tiêu, là vương phó doanh chủ bảo ta dẫn hắn đến đây Từ bác một bên giải thích, một bên lấy ra một cái lệnh bài Võ giả kia kiểm tra lệnh bài một chút, rồi sau đó gật đầu cho đi nói Hắn có thể đi vào, ngươi lưu lại Tòa kiến trúc bọn hắn thủ vệ chính là trung tâm của trại huấn luyện thiên tài. Đạo sư bình thường không có mệnh lệnh của năm vị phó doanh chủ đều không có tư cách tiến vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 336 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 536 không gian giới chỉ 1 từ bác đạo sư nơi này là lâm tiêu nghi hoặc hỏi thăm nơi này là trung tâm hội nghị cao cấp nhất của trại huấn luyện chúng ta là nơi năm vị phó doanh chủ thương thảo hội nghị ngươi vào đi thôi ta mang ngươi đến đây là xong nhiệm vụ rồi từ bác mỉm cười quay người rời đi lâm tiêu một mình một người hiếu kỳ đi vào trong đó Tuy rằng không rõ vương phó doanh chủ sao lại bảo từ bác đạo sư mang mình đến nơi này Nhưng chắc hẳn là có quan hệ đến chuyện mình muốn liệt lãm rèn luyện hôm qua Dưới sự dẫn dắt của một gã võ giả Lâm tiêu rất nhanh liền đi trong một đại sảnh màu đen xa hoa Toàn bộ đại sảnh màu đen vô cùng lớn Toàn thân màu đen Lộ ra thần bí mạc khí khái trong đại sảnh đặt một cái bàn tròn. Bàn tròn hiện lên màu trắng bạc. ở chung quanh bàn tròn thì ngồi ngay ngắn lấy năm gã vỏ giả mặt vỏ bào màu đen. đúng là năm vị phó doanh chủ của trại huấn luyện thiên tài. lâm tiêu bái kiến năm vị phó doanh chủ. lâm tiêu bước nhanh lên phía trước hành lễ. năm vị phó doanh chủ gật gật đầu lão già tóc bạc đầu lĩnh mở miệng nói. lâm tiêu nghe vương an nói ngươi chuẩn bị đi ra ngoài liệt lãm rèn luyện. không biết ngươi muốn đến nơi nào liệt lãm rèn luyện. lâm tiêu nhìn qua năm vị phó doanh chủ nói. nơi cụ thể ta còn chưa chọn. có khả năng ở trong quận hiên dực. cũng có khả năng đi quận khác. tất cả xem tình huống mà định ra. Bất quá có lẽ sẽ đi yêu ma lĩnh xem sao. Mấy vị phó doanh chủ hít một hơi khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Lâm Tiêu đã xin vương phó doanh chủ, liệt lãm rèn luyện như vậy hiển nhiên không phải là là liệt lãm rèn luyện nhỏ. Liệt lãm rèn luyện có lớn có nhỏ. Trại huấn luyện thiên tài cũng không ngăn cấm đệ tử ra ngoài săn giết yêu thú và làm nhiệm vụ. Những lịch lãm rèn luyện này đều là lịch lãm rèn luyện nhỏ. Nhiều nhất ra ngoài 2-3 tháng. Nếu như là lịch lãm rèn luyện như vậy, Lâm Tiêu chỉ cần thông báo một tiếng là được. Trại huấn luyện căn bản không có ý kiến. Nhưng nếu như là lịch lãm rèn luyện lớn vậy thì khác. Cái gọi là liệt lãm rèn luyện lớn chính là cũng không hạn định ở quanh thân quận hiên dật. Các quận thành còn lại của đế quốc đều bao hàm trong đó. Thậm chí có thể còn là vài chỗ bên ngoài đế quốc. Liệt lãm rèn luyện như vậy ngắn thì một năm hai năm. Lâu thì hơn mười năm. Mấy chục năm cũng có thể. Lâm Tiêu hiện giờ mới chỉ là hóa phạm cảnh Trung kỳ Ở nơi như thành tân vệ được cho là cường giả đỉnh tim Nhưng ở quận hiên Dật cùng với nơi khác trong đế quốc thì cũng không coi là vào đâu Không cẩn thận sẽ lâm vào nguy cảnh Thậm chí có thể vẫn lạc Đây là điều mấy vị phó doanh chủ rất không muốn thấy Lâm tiêu ngươi cũng nên biết sự nguy hiểm của bên ngoài Bình thường Hàng năm quận hiên giật không biết có bao nhiêu võ giả chết ở giả ngoại. Những võ giả liệt lãm rèn luyện phụ cận quận hiên giật còn đỡ. Dù sao rất rõ về nhau. Phụ cận quận hiên giật tuy rằng nguy hiểm. Nhưng tính an toàn vẫn tương đối tốt. Chỉ cần cẩn thận một ít trên cơ bản giữ được tánh mạng không thành vấn đề. Nhưng ở bên ngoài lại bất đồng. Không ai biết nơi khác sẽ có nguy hiểm gì. Một ít cấm điện càng là nơi thập tử vô sinh. Ngươi là trong trong các đệ tử thiên tài nhất của quận Hiên Dật những năm gần đây. Ta không hy vọng bởi vì liệt lãm rèn luyện mà khiến ngươi chưa lớn lên đã chết ở giả ngoại. Lão già tóc bạc đầu lĩnh, bạc hồng phi phó doanh chủ ân cần nói. Đúng vậy A Lâm Tiêu. Dùng thiên phú của ngươi chỉ cần ở trong trại huấn luyện thiên tài tu luyện tiếp. Trước 5 năm tốt nghiệp tấn cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ có lẽ không thành vấn đề. Qua tiếp 10 năm 8 năm nói không chừng quận hiên giật chúng ta sẽ lại nhiều thêm một cường giả quy nguyên cảnh. Ở trại huấn luyện thiên tài ta dám cam đoan tài nguyên ngươi hưởng thụ vĩnh viễn là cao cấp nhất. Thay vì đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện còn không bằng ở trong quận thành nguyên chiến sĩ phó doanh chủ cũng mở miệng nói nguyên phó doanh chủ nói không sai lâm tiêu ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ lâm tiêu ngươi có lẽ không biết còn không đến hai năm nữa là đế quốc phong vân bản đại bỉ sẽ bắt đầu đến lúc đó tất cả thiên tài trong toàn bộ đế quốc võ linh đều sẽ hội tụ ở đế đô Dùng thực lực hóa phạm cảnh trung kỳ của ngươi hiện giờ quận hiên dật chúng ta tuyệt đối sẽ lưu cho ngươi một danh ngạc. Đối với ngươi mà nói đây cũng là một hồi kỳ ngộ cực kỳ trọng yếu. Hai năm khổ tu một phen. Ngươi đạt tới hóa phạm cảnh trung kỳ định phong căn bản không thành vấn đề. Đến lúc đó tuy rằng chưa hẳn có thể đạt được trên cùng mười. Nhưng tiến vào phong vân bản hẳn là không thành vấn đề Cần gì phải ra ngoài mạo hiểm chứ Đúng vậy, ngươi bây giờ mới chỉ là hóa phạm cảnh trung kỳ Nhất thời cũng cô cần phải vội vã đi liệt lãm rèn luyện a Trong đại sảnh vài tên phó doanh chủ nhao nhao mở miệng Muốn gạt đi cách nghĩ của lâm tiêu Trên thực tế Năm tên phó doanh chủ nói đều rất có đạo lý Dùng hoàn cảnh tu luyện ưu dị của trại huấn luyện thiên tài Lâm tiêu nếu như lưu lại tiếp tục khổ tu Trước khi đế quốc phong vân bản đại bị hai năm sau đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong có lẽ không có vấn đề Đến lúc đó cũng có thể đại phóng quang mang Dù sao hiện giờ lâm tiêu còn trẻ Tiềm lực bản thân còn chưa phát huy đến mức tận cùng không cần phải vội vã đi ra ngoài liệt lãm rèn luyện. Ngược lại sẽ gặp được nguy hiểm tánh mạng. Mấy vị phó doanh chủ lời các người nói ta đều hiểu, nhưng ta vẫn muốn ra ngoài liệt lãm rèn luyện. Lâm Tiêu lắc đầu. Lời mọi người nói hắn đều đã cân nhắc qua. Quả thực Hắn lưu lại là có thể đạt được đại lượng tài nguyên trong trại huấn luyện thiên tài Nhưng một lòng tiềm tu thực lực có thể tăng lên bao nhiêu lâm tiêu lại tỏ vẻ hoài nghi Điều này từ thí luyện thất khảo hạt là có thể thấy rõ Trại huấn luyện thiên tài hiện giờ hắn một người độc đại Thiên tài ưu tú hơn hắn căn bản không có Xếp hàng thứ nhất của hắn cũng hoàn toàn không có áp lực. Càng nghĩ càng thấy. Thay vì lưu lại khổ tu hai năm còn không bằng đi ra ngoài lưu lạc. Dù sao trên thương khung đại lục không có cao thủ nào được sinh ra mà không thông qua khổ tu cả. Mỗi cường giả cao cấp nhất đều đã trải qua vô số cuộc chiến đấu sinh tử. Đặc biệt là lúc hủy diệt chi nhật bột phát vào hơn 2.000 năm trước Trong mấy năm ngắn ngủn trong võ giả nhân loại đã xuất hiện đại lượng cường giả Những cường giả này đều là trong chém giết sinh tử với yêu thú trổ hết tài năng Mới có thành tựu như hiện giờ Chứng kiến bộ dáng kiên quyết kia của lâm tiêu Đám bạch hồng phi phó doanh chủ liếc nhau Chợt đều thở dài Nếu tâm ý ngươi đã quyết, vậy chúng ta cũng không ngăn trở nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 337 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 537 không gian giới chỉ. 2. Nghe nói như thế Lâm Tiêu ngược lại khẽ giật mình. Vốn hắn còn chuẩn bị cố gắng giải thích Vì mình tranh thủ cơ hội liệt lãm rèn luyện. Không nghĩ tới thái độ mấy vị phó doanh chủ lại chuyện biến nhanh như vây. Rõ ràng lập tức liền đáp ứng. Bất quá tuy rằng chúng ta đã đáp ứng thỉnh cầu liệt lãm rèn luyện của ngươi, nhưng chúng ta cũng có một yêu cầu. Bạch Hồng Phi nghiêm túc nhìn lâm tiêu. Hai năm sau đế quốc phong vân bản đại bỉ tổ chức ở đế đô. Mặc kệ đến lúc đó ngươi ở nơi nào Chúng ta đều hy vọng ngươi tới tham gia Đó cũng không phải là chúng ta muốn ước thúc hành động của ngươi Mà mỗi lần đế quốc phong vân bản đại bị đối với võ giả thiên tài như ngươi đều là cơ hội thật lớn tăng lên danh khí của bản thân Một khi đạt được thứ tự tốt còn có thể được đế quốc ban thưởng kinh người So về với tiến vào viễn cổ di tích như thiên mộng bí cảnh còn tốt hơn nhiều. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lâm tiêu lập tức chắp tay nói. Đa tạ mấy vị phó doanh chủ thành toàn, phong vân bản đại bị đệ tử nhất định tham gia tuyệt đối sẽ không quên. Vậy là tốt rồi. Trên mặt bạch phó doanh chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu chúng ta đã đồng ý ngươi liệt lãm rèn luyện Ngươi tùy thời cũng có thể rời khỏi trại huấn luyện Bất quá trước đó Đây là phần thưởng trại huấn luyện dành cho ngươi Ngươi cầm đi đi Trong tay bạch phó doanh chủ đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn thoạt nhìn bộ dáng khá bình thường Hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay lâm tiêu Đây là lâm tiêu cầm chiếc nhẫn trong tay hai con ngươi đột nhiên sáng ngời căn cứ quy định trại huấn luyện bà danh ngọc biết mỗi tháng xếp hàng đệ nhất vượt qua nửa năm và một năm phân biệt đều không ban thưởng không giống nhau người ở trại huấn luyện xếp hàng đệ nhất đã vượt qua suốt một năm ban thưởng đạt được theo thứ tự là một kiện thất giai hạ phẩm nguyên khí bảo vật Một khỏa lục phẩm đang dược Cùng với một bản thiên cấp đê giai công pháp Giới chỉ này chính là thất giai hạ phẩm nguyên khí không gian giới chỉ Ngươi chỉ cần rót tinh thần lực và nguyên lực của ngươi vào trong giới chỉ là có thể sử dụng Mà lục phẩm đang dược và thiên cấp đê giai công pháp ta cũng đã đặt ở trong giới chỉ rồi Chắc hẳn có miếng không gian dưới chỉ này rồi quá trình liệt lãm rèn luyện của ngươi cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Bạch phó doanh chủ cười nói. Đa tạ bạch phó doanh chủ. Lâm tiêu vội vàng đeo nhẫn lên. Một tia tinh thần lực và nguyên lực cuốn lên chiếc nhẫn. Lập tức một không gian ước chừng 5 mét vuông xuất hiện trước mặt lâm tiêu ở bên trong còn có một bình ngọc và một bản bí tịch. Cho dù lâm tiêu hiện giờ đã có thương long tý, nhưng thương long tý thật sự quá mức đặc biệt. Lâm tiêu căn bản không dám để lộ ra, không gian khổng lồ như thế nếu để cho những vương giả sinh tử cảnh kia biết được rất có thể sẽ tự mình ra tay với mình. Ngược lại cái không gian dưới chỉ thức phẩm này lại không coi vào đâu trong võ giả hóa phàm cảnh tuy rằng là chân phẩm nhưng trên cơ bản cường giả quy nguyên cảnh đều có một cái bạc phó doanh chủ tiếp tục nói lâm tiêu thực lực ngươi bây giờ mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ thiên cấp biết tịch ít nhất cần phải sau khi vào quy nguyên cảnh nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên mới có thể tu luyện Vốn thiên cấp bí tịch này ta tạm thời cũng không định giao cho ngươi. Bất quá cân nhắc đến cử chuyển huyền công ngươi tu luyện nên vẫn trực tiếp cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ. Thiên cấp bí tịch thân mang trọng đại. Quyện bí tịch này chỉ có thể mình ngươi tu luyện. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi phải nhớ kỹ. Lâm tiêu cung kính gật đầu. Đệ tử đã hiểu. Vậy là tốt rồi. Ngươi sau khi ra ngoài nhớ rõ phải cẩn thận làm việc. Bên ngoài cũng không phải như trong quận thành. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhất định phải cẩn thận. Bạch phó doanh chủ trịnh trọng nói. Nhớ kỹ tất cả lấy an toàn đặt lên hàng đầu. Nguyên phó doanh chủ cũng biểu lộ nghiêm túc. Ta đối với ngươi không có yêu cầu khác, chỉ có một nhất định phải còn sống. Vương Phó Doanh Chủ cũng nhắc nhở. Hai gã Phó Doanh Chủ khác cũng nhao nhao khuyên bảo một phen. Đa tạ mấy vị Phó Doanh Chủ dạy bảo, Lâm Tiêu nhớ kỹ. Sau khi nói qua một chút, trong ánh mắt của vài tên Phó Doanh Chủ, Lâm Tiêu đi ra đại sản. Nói thật không nghĩ tới lâm tiêu này vậy mà sẽ tự mình đưa ra yêu cầu liệt lãm rèn luyện. Lâm tiêu đi rồi, vương phó doanh chủ cảm khái nói. Xem ra chí hướng của hắn rộng lớn cũng không an phận ở góc a Đúng vậy a Nếu như không phải chí hướng hắn xa như thế. Chúng ta cũng sẽ không thả hắn rời đi. Dù sao hắn hiện giờ còn trẻ. Cũng không cần phải vội vã. Nguyên phó doanh chủ cũng mở miệng nói. Nếu như hắn một lòng lưu ở trong trại huấn luyện. Sau này đột phá quy nguyên cảnh có lẽ không thành vấn đề. Nhưng về sau nữa thì khó mà nói. Nhưng hiện giờ. Ta đối với thành tựu tương lai của Lâm Tiêu ngược lại đã có mục tiêu chờ mong. Nói không chừng hắn sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỷ lớn. Cái gọi là cường giả. Phải ý chí kiên định. Hành tẩu trong thời khắc sinh tử. Chỉ một lòng khổ tu. Tâm chí dù kiên định sớm muộn gì cũng sẽ lười biến xuống. Xem ra chúng ta đều già rồi. Bọn người bạch phó doanh chủ đều nhao nhao cảm khái. Bọn hắn thân là cường giả quê nguyên cảnh tự nhiên cũng biết Võ giả sợ hãi tử vong không có khả năng trở thành cường giả chân chính Coi như là dựa vào thiên phú trở thành minh tinh lóng lánh Cũng có một ngày nào đó sẽ ảm đạm thất sắc Lặng yên dập tắt Cường giả chân chính người nào mà không phải từ trong sinh tử chém rết đi tới chứ Trải qua ngàn khó vạn hiểm, đi khắp Giang Sơn sông rộng lớn, luyện ra một khỏa võ đạo chi tâm kiên định. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn mới sẵn khoái đáp ướm lời thỉnh cầu của Lâm Tiêu. Trở lại lầu cát, Lâm Tiêu vốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Sau đó tìm hiểu thêm một ít thứ cần chú ý. Lại đi đổi một ít đan dược cất mọi thứ vào trong không gian giới chỉ. Thiên cấp bí pháp mà huấn luyện doanh ban thưởng lâm tiêu cũng không thể chờ đợi được lấy ra, xem xét cẩn thận một phen. Bản thiên cấp đê giai bí tịch này là một bản bí tịch thân pháp tên là Hư Tung La Ảnh. Lâm tiêu chỉ nhìn sơ qua giới thiệu. Trong nội tâm cảm khái thiên cấp bí tịch và địa cấp bí tịch quả nhiên không thể so sánh. Hư tung la ảnh là khiến võ giả kết hợp với nguyên lực trong thiên địa. Một khi tu luyện thành sẽ phản phất dung nhập hư không, vô tung vô ảnh, coi như là đạt đến quy nguyên cảnh. Cường giả ngang cấp bình thường cũng căn bản không cách nào phân biệt rõ ra phương vị chính thức của đối phương. Sau khi thi triển thân hình mờ ảo bất định gần như thốn di. Chỉ tiết thiên cấp bí tịch có một tính hạn chế rất lớn. Đó là phải lợi dụng chân nguyên thúc dục mới có thể tu luyện thi triển. Mà muốn có được chân nguyên phải đột phá đến quy nguyên cảnh. Hiện giờ lâm tiêu mới chỉ là hóa phạm cảnh trung kỳ tạm thời còn không thể tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 338 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 538 hư tung la ảnh Bất quá cử chuyển huyền công lâm tiêu tu luyện lại có chút đặc thù Không cần hắn phải đột phá đến quê nguyên cảnh Chỉ cần đi vào hóa phàm cảnh hậu kỳ, Cử chuyển huyền công đột phá đến để cử chuyển Tự nhiên sẽ có một bộ phận nguyên lực chuyển hóa thành chân nguyên. Đến lúc đó liền có thể sớm tu luyện một bộ phận hư tung la ảnh giai đoạn đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Phó Doanh Chủ giao thiên cấp bí pháp này cho Lâm Tiêu. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả thời gian đã đến buổi chiều. Rời khỏi trại huấn luyện thiên tài. Lâm Tiêu ngẫm đầu nhìn danh tự ở vị trí số 1 trên bài danh Ngọc Biết của mình Cũng không quay đầu lại xoay người rời đi Hắn hiện giờ thực lực đạt đến hóa phàm cảnh Trung kỳ, Mà thí luyện thất đã xong đến để thất quan Coi như là so với Đông Phương Nguyệt Minh năm đó Lâm Tiêu cũng chắc chắn mười phần vượt qua đối phương Cho dù hắn rời đi Hai năm nữa cũng rất khó có đệ tử nào ở trên bài danh vượt qua hắn. Trong quận thành hiên giật thay đổi một thân áo tràn bên ngoài. Lâm Tiêu lặng yên ra khỏi quận hiên giật. Thân hình biến mất trên bình nguyên mênh môn. Lâm Tiêu rời đi không làm kinh động nhiều lắm. Ngoại trừ năm phó doanh chủ huấn luyện doanh biết ra. Ngay cả mấy người kỹ hồng. Lâm Tiêu cũng không thông báo Rời đi lặng yên không một tiếng động Sau khi rời khỏi quận Thành Hiên Dực, Lâm Tiêu một đường hướng về hướng Đông Nam Mục tiêu đầu tiên hắn liệt lãm rèn luyện chính là yêu ma lĩnh Yêu ma lĩnh Ở vào nơi giáp giới giữa quận Hiên Dực và quận Định An Ở phía nam quận Hiên Dực và Thành Tân Vệ Là một nơi cực kỳ hiểm ác Tuy rằng không khủng bố bằng sâu trong liên vân sơn mạc Nhưng cũng là nơi yêu thú hoành hàn Cấm địa trải rộng Bất quá yêu ma lĩnh cũng là nơi đám võ giả nhân loại rất thiết mạo hiểm Năm đó tiểu đội lang đao của đại ca Lâm Tiêu là Lâm Hiên Chính là tiến đến yêu ma lĩnh chấp hành nhiệm vụ cuối cùng bị cường giả hắc long trại phục giết ở trong đó, mà lý Dật phong sư huynh cũng vào một năm trước sau khi tốt nghiệp ở huấn luyện doanh liền tiến vào yêu ma lĩnh liệt lãm rèn luyện. đối với nơi đại ca vẫn lạc năm đó, trong lòng lâm tiêu vẫn mang theo một chút cảm xúc không hiểu, cho nên mới định mục tiêu đầu tiên liệt lãm rèn luyện ở yêu ma lĩnh. Từ quận Hiên Dật tiến đến Yêu Ma Lĩnh khoảng chừng mấy vạn dặm. Trên đường cần phải đi qua vài thành trì và sông núi. Không giống giữa thành Tân Vệ và quận thành Hiên Dật vì có thương đội đi lại nhiều nên đã hình thành một con đường tương đối an toàn. Quận Hiên Dật đến Yêu Ma Lĩnh cũng không có lộ tuyến cố định. Bởi vậy tăng thêm vài phần nguy cơ. Thời gian hao phí cũng phải nhiều hơn mấy lần. Trong núi rừng tràn ngập một màu đen âm u. Gió đêm thổi nhẹ. Mang đến chút cảm giác mát. Rừng rậm sâu hung hút. Mơ hồ truyền đến những tiếng yêu thú gầm rú. Khiến người nghe sợn hết cả gai ốc. Nơi đây là một mảnh sơn mạch bình thường tiến đến yêu ma lĩnh. Tên là sơn mạch lạc nhật cách quận thành hiên nhật ước chừng hơn vạn dặm, lạc nhật sơn mạch dài mấy vạn dặm, rộng chừng vạn dặm, mặc dù không đáng sợ bằng sơn mạch liên vân, nhưng cũng là nơi yêu thú hoành hàn, đầy ác những nguy cơ. trên một mảnh đất trốn trải trong núi rừng, một đống lửa đang bừng cháy, Mang đến cho đêm tối đen kịt một chút ánh sáng và ấm áp Ở trên đống lửa đặt một nửa thân hình độc giác hào trư Dưới ánh lửa thiêu đốt nhỏ ra từng giọt mỡ béo ngậy màu vàng kim ơn ánh Mùi thơm ngây ngất lòng người Độc giác hào trư dù chỉ là yêu thú nhất tinh Nhưng thịt rất ngon Là yêu thú vỏ giả thích săn vết để ăn nhất ở giả ngoại Lâm Tiêu từng làm việc ở sát thú tràng của thành Tân Vệ Thành nên biết rõ phần nào là ngon nhất. Sau khi cho thêm ít gia vị đặc trong không gian giới chỉ, Lâm Tiêu di chuyển cả ngày giờ đã đói bụng liền cắn từng miếng, ngấu nghiến ăn, miệng đầy dầu mỡ. Hiện giờ cách thời điểm Lâm Tiêu rời khỏi quận hiên Dật đã trọn vẹn một tháng. Trong một tháng này, Lâm Tiêu cũng không tỏ ra vội vã Mà một bên liệt lãm rèn luyện Một bên tu hành Trong đó nửa tháng đều là liệt lãm rèn luyện Trong sơn mạch lạc nhật Lúc này mới xuyên qua một nửa sơn mạch lạc nhật Muốn triệt để xuyên qua sơn mạch lạc nhật này Lâm Tiêu đoán chừng còn cần ít nhất nửa tháng Cuối cùng ăn no rồi Sau nửa canh giờ Hơn phân nửa con độc giác hào trư đều đã vào trong bụng lâm tiêu. Thỏa mãn lau đi chất dầu mở nơi khó miệng. Lâm tiêu nấp một cái. Để thái huyền đao ngang trên đùi. Khoanh chân bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể. Nguyên lực cử chuyển huyền công để thất chuyển chậm rãi lưu chuyển. Vận chuyển một chu thiên. Cuối cùng tiến vào trong nguyên trì ở vùng đan điền trong cơ thể Mang đến mục tiêu lực lượng cường đại Trải qua những ngày tu luyện này Lâm tiêu cách hóa phạm cảnh trung kỳ đại thành càng ngày càng gần rồi Chỉ có điều bởi vì cưỡng chuyển huyền công của lâm tiêu tu luyện cần quá nhiều nguyên lực Bởi vậy muốn chính thức tấm cấp để thất chuyển lâm tiêu còn cần một đoạn thời gian Hơn một tháng liệt lãm rèn luyện. Lâm tiêu trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu. Đối với vận dụng thực lực cũng càng ngày càng tự nhiên. Trời dần tối lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có sâu trong núi rừng mơ hồ có trận trận tiếng thú rống trầm thấp phen lên. Trên mặt đất đống lửa vốn trước đó đang cháy to bây giờ cũng chỉ còn lại một đám lửa nhỏ màu đỏ sầm. Trong đêm tối yên tĩnh, một cái bóng đen khổng lồ đang chậm rãi tới gần lâm tiêu, lặng yên không một tiếng động. Đây là một cái bóng đen cao tới mấy mét? Dài đến hơn trăm mét. Hình thể phản phất như núi nhỏ. Hai mắt màu đỏ thẫm ở trong đêm tối phản phất như đèn lồn. Âm u thâm trầm, dần dần tới gần chỗ lâm tiêu, mượn ánh sáng ảm đạm từ đám tàn lửa. Có thể thấy được rõ ràng đây là một đầu cự mãn màu đen dài đến trăm mét, phần bụng dán chặt mặt đất. Trượt đi một cách lặng yên không một tiếng động, phản phất như phi hành trên mặt đất vậy, tựa như ủi mị. Đầu cự mảng này từ trên một ngọn núi cách đó vài trăm mét bò xuống. Khí tức tập trung vào lâm tiêu hai mắt nhắm nghiền khoanh chân tu luyện cách đó không xa. Ngũ tinh yêu thú ám ảnh hỏa mảng. Đầu ám ảnh hỏa mảng này lặng yên ẩn nút trong đêm tối. Yêu khí nội liễm. Đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ sậm gắt giao tập trung lâm tiêu trong đêm tối. Phản phất như sát thủ trong đêm tối. Nó cực kỳ kiên nhẫn, lặng yên chờ đợi thời cơ. Thời gian trôi qua từng chút. Trong núi rừng yên tỉnh đột nhiên thổi nổi lên một hồi gió nhẹ. Lá cây chung quanh rầm rầm rung động. Ám ảnh hỏa mãn đột nhiên động. Thân hình khổng lồ dài đến trăm mét lao vụt tới. Phản phất như cưỡi gió. Hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen như thiểm điện đi vào trước mặt lâm tiêu. Sau một khắc miệng lớn giữ tợn đỏ lòm như máu của nó mở ra. Chỉ cần qua tiếp một phần ba giây nữa là nó có thể nuốt vào nhân loại trước mặt này. Hưởng thụ một chầu mỹ thực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif ba trăm ba mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.siz. chương năm trăm ba mươi chín ngũ sắc bích hình. một, con mắt không mở ra. trong đêm tối lâm tiêu đột nhiên nắm lấy thái huyền đao gác trên đùi. không chút do dự chém ra một đao. cuồng thú đao pháp mãnh thú phệ điệu. một đầu hư ảnh mãnh thú khổng lồ hiển hiện. hiện uy phong lẫm lẫm thân hình cao tới mấy chục thước miệng khổng lồ dữ tợn mãnh liệt đánh vào đầu ám ảnh hỏa mãn tiếng cốt cách vỡ vụn vang lên liên tiếp sau một khắc thân thể cao lớn của ám ảnh hỏa mãn bay ra ngoài ầm ầm liên tiếp nện sụt vài cây cổ thụ sau khi vùng vẫy mấy cái trên mặt đất liền triệt để yên lặng buông chiến đao hai mắt lâm tiêu vẫn nhắm chặt tiếp tục chìm vào trong tu luyện từ đầu đến cuối không mở hai mắt ra cách đó không xa một ít yêu thú nhìn chằm chằm vào thấy thế kêu rên một tiếng sợ hãi nhau nhao tản đi một đao chém vết ngủ tinh yêu thú ám ảnh hỏa mãn Thực lực như thế trong mắt các yêu thú kia nhân loại nhỏ bé này cũng đáng sợ giống như hồng hoang cử thú cường đại nhất ở sâu trong lạc Nhật Sơn mạch vậy. Một đêm thời gian lặng yên trôi qua. Có thi thể ngủ tinh ám ảnh hỏa mãn nằm ở đó. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai cũng không còn yêu thú nào dám tiến lên nữa. Sáng sớm hôm sau, lâm tiêu lại lần nữa lên đường. Trong nháy mắt lại qua 10 ngày, long tượng luyện thể hiện giờ một mực kẹp ở đệ tam trọng đỉnh phong. Cách đệ tứ trọng chỉ có một chút, nhưng chính một bước ngắn này lại cực kỳ gian nan. Nếu như chỉ là mỗi ngày dùng nguyên lực rèn luyện thì chỉ sợ ít nhất phải mất mấy tháng đến nửa năm mới có thể đột phá. Nếu như có thể tìm được thuốc dẫn cường đại nào đó vậy thì càng tốt hơn nữa. Sâu trong lạc nhật sơn mạch vô cùng vô tận. Một đạo nhân ảnh lao nhanh trong núi rừng. Tốc độ nhanh như cực hạn. Lón lên đã biến mất. Trên người lâm tiêu giờ phút này rách tung tó. Vài chỗ còn có loang lổ vết máu. Gần một tháng trong sơn mạch lạc nhật. Lâm tiêu mỗi ngày đều giao thủ với rất nhiều yêu thú, có lúc nhẹ nhõm đánh chết yêu thú, cũng có kinh nghiệm chật vật mà trốn. Đồng thời liệt lãm rèn luyện lâm tiêu cũng ở trong vùng núi này tìm kiếm lấy một ít linh dược phẩm dai cao, dùng thực lực lâm tiêu hiện giờ, đủ để một mình săn giết yêu thú ngủ tinh đỉnh phong. Nhưng khi đối mặt lục tinh yêu thú giao chiến không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn đánh chết trên cơ bản không có khả năng. Dừng lại trên một tán cây cao lớn. Ánh mắt lâm tiêu phóng nhìn phương xa. Phía trước dãy núi phập phòng. Vách núi nhô ra. Trong rừng rậm ẩn ẩn có thú rống vang lên. Nguy cơ trùm trùm. Ân! Đột nhiên ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên một vách đá cách đó không xa Ở đó có một đá hoa ngũ sắc nhẹ nhàng chập chờn trong gió Ở trên vách đá màu xanh khiến người cực kỳ dễ chú ý đến Là lục giai linh dược ngũ sắc bức hinh Lâm Tiêu cảm thấy vui vẻ, thân hình mạnh mẽ bay vút lên Ngũ sắc bức hinh chính là linh dược lục giai Cũng giống như đao tuyệt thảo. Là một loại cực kỳ quý hiếm trong lục giai linh dược. Sau khi phục dụng đối với tinh thần lực và thân thể võ giả có tác dụng chăm sóc rất lớn. Nếu mang đến đấu giá hội mỗi một cây đều có giá mấy ngàn vạn. Giá trị kinh người. Lục giai ngũ sắc bức hinh có thể ôn dưỡng tinh thần và thân thể. Nếu dùng nó. Nói không chừng có thể khiến thời gian Long tượng luyện thể đột phá nhanh hơn hai tháng. Giảm bớt đi đại lượng ngũ phẩm nguyên khí đen. Trong nháy mắt, lâm tiêu đã tới trước phiến đá kia. Lăng không hư độ. Sau lưng hai cánh nguyên lực chấn động. Lâm tiêu nhẹ nhàng đáp vào chỗ cách vách núi trăm mét. Đồng thời nhanh chóng lao lên. Trong lúc nhất thời lâm tiêu liền phản phất như một đầu viên hầu linh hoạt. Trong nháy mắt liền đi tới vài trăm mét trên vách núi. Nắm chặt lấy ngũ sắc bức hinh hái nó xuống. Ô oh, ốc! Oh. Mùi thơm ngát nồng đậm thấm vào ruột gan. Không chờ lâm tiêu cẩn thận đánh giá. Đột nhiên một tiếng kêu to bén nhọn vang lên. Trong khe hở vách núi ở một bên đột nhiên bay ra một đầu thần ưng màu vàng khổng lồ. Đầu thần ưng này toàn thân vàng chói. Đôi cánh màu vàng phản phất như bão kiếm lợi hại dưới ánh mặt trời tỏa ra sát cơ khiếp người. Trên đỉnh đầu của nó còn có một cái chu quan màu đỏ phản phất như bạch hạt. Con người màu vàng gắt gao nhìn chầm chầm vào lâm tiêu hái đi ngủ sắc bít hinh trên vách đá dựng đứng. Đây là một đầu ngũ tinh yêu thú kim vũ chu Quang Điêu. Thực lực tuy rằng trong số ngũ tinh yêu thú không tính là cao cấp nhất. Nhưng bởi vì thân phận loài chim bay của nó nên khiến cơ hồ tất cả võ giả hóa phàm cảnh đều không muốn gặp phải nó phi cầm yêu thú có thể bay lượng phía trên trời, mà công kích của võ giả hóa phàm cảnh có mạnh mẽ đến mấy cũng có khoảng cách hạn chế, khiến đầu kim vũ chu quan điêu này tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. ầm ầm. một tiếng kêu to bén nhọn. đầu kim vũ chu quan điêu tư trong khe hở vách đá ở bên mạnh mẽ lao ra. Móng vuốt màu vàng sắc bén không chút do dự chụp vào lâm tiêu trên vách đá dựng đứng. Sớm đã đợi ngươi đến rồi. Lâm tiêu không chút hoang mang. Đã sớm phát giác được sự tồn tại của đầu chim ưng này. Hắn rút đao ra. Ngay khi kim vũ chu quan điêu chột tới lập tức chém ra một đao. Đao mang lăng lệ ác liệt vạch phá phía chân trời. Ở trong hư không kéo ra một đạo đao tuyến màu trắng mờ. Toát ra khí cơ khiến người sợ hãi. Kim vũ Chu quan điêu chấn kinh. Kêu lên một tiếng bén nhọn sau đó bỏ qua công kiếp. Hai cánh chấn động mạnh một cái lui ra phía sau. Phốc. Đao mang như sợi tơ màu trắng xẹp qua dưới bụng kim vũ Chu quan điêu trong tiếng âm vang bay xuống vài cái lông vũ màu vàng vung ra một chút huyết hoa lông vũ toàn thân kim vũ chu quan điêu dựng đứng lên trong hai tròng mắt màu vàng sắc cơ càng lớn trước kia nếu không phải nó né tránh nhanh chỉ sợ đã sớm chết dưới một đao của lâm tiêu rồi u kim vũ chu quan điêu nhìn chầm chầm vào lâm tiêu trên vách đá dựng đứng không ngừng kêu vang chói tai ở phía xa qua lại bồi hồi tìm kiếm thời cơ ra tay